Ngoại trừ này bên ngoài, còn có thu được một ít vật phẩm đặc biệt, cũng có thể thu được nhiệm vụ giá trị khen thưởng, mỗi lần thăng cấp là thập đội nhiệm vụ giá trị, cũng chính là muốn theo nhị cấp lên tới ba cấp, cần 100 nhiệm vụ giá trị. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 2, thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, ở mại ỉ. Sách mới đăng chuyện cần chống đỡ cầu hạ, đề cử, khen thưởng các loại chống đỡ Hàn Viễn sâu hớp một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ vấn đề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 hai cái dân bản xứ ở mại ủy cầu thạ cầu đề cử cầu khen thưởng các loại chống đỡ cảm tạ ngồi sồn cạm bấy trong cũng không biết qua bao lâu hàn viễn chờ đào cạm bấy nhân tới cứu nhàn dỗi không có việc gì tìm hệ thống nói chuyện hiếm chỉ bất quá hệ thống mặc dù có hỏi có đáp cũng là có vẻ quá khô khan trong chốc lát hàn viễn sẽ không có hứng thú đột nhiên cạm bấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hàn viễn kích động đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía cạm bấy phía trên tiếng bước chân tới gần hai cái đầu xuất hiện ở cạm trong xanh đen khuôn mặt vòng tại trên đầu bím tóc phía trên cắm một căn thật dài lồng vũ bốn lấy trên lên thân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 Vì bắt cái công chúa thích con ngồi, chúng ta đều không ở trong hố phóng nhánh cây vót nhỏ đây, vẫn là được rồi. Loại người dã thú? Hàn Viễn nghe được vẻ mặt lén mồ hôi, nếu như đối phương thật đem mình làm dã thú, chẳng phải là muốn bi kịch. Này, phía trên hai vị đại ca, mau tìm sợi dây đem ta kéo đi tới a. Ai nha, má ơi, con dã thú này biết nói tiếng người. Hàn Viễn vừa mở miệng, liền bả, đem phía trên hai cái dân bản xứ sợ hãi, trong tay trường mâu đưa ra ngoài, nhọn tảng đá chỉ vào hắn. Ta là người, không phải dã thú. Ngươi là nhân thú. Quả nhiên cùng người giống nhau a. Dân bản xứ vẻ mặt khiếp sợ màu sắc.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 Hàn Viễn đang ở mơ nước anh anh liệt liệt tái tình đây, đột nhiên bị hai cái dân bản xứ nhếch bả, đem ấn ngã xuống đất lên, cái kia rộng lớn bàn tay, cường hãn lực đạo, bóp hắn đầu khớp xương đều cơ hồ muốn gãy. Làm cái gì? Làm cái gì? Điểm nhẹ, ngoa tạo, ngươi đặc biệt điểm nhẹ. Ở Hàn Viễn kêu la tiếng mắng chửi chung, hai cái dân bản xứ dùng đẳng điều đưa hắn cho chói lại, lập tức đem hắn xuyến ở một cây gậy lên. Nhất trước nhất về sau, mang bị chói ở gậy gộc ở trên Hàn Viễn, cực nhanh rời đi, chạy tốc độ, thấy Hàn Viễn một hồi mục khẩu đốc. Hắn lúc đầu nghĩ trốn vào hệ thống không gian, bất quá nghĩ đến một lần này nhiệm vụ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 Nguyên lai công chúa xinh đẹp như vậy, không thể chê. Nơi trở về của nàng chính mình cho. Để dị giới ái tình, tới manh liệt một ít đi. Hàn Viễn trong lòng reo hò, thương vấn mà hồn nhiên đã quên lúc này, giống như cái con ngụy tựa như bị trói ở gậy gục lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 4, nhìn thấy công chúa, ơ mải ỉ. Sách mới cần động lực, các loại cầu, cầu các loại chống đỡ. Vừa mắt là mấy chục đỉnh ra thú trứng đồng, vây quanh trung gian đỉnh đầu to lớn trứng đồng.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 Như thế này muốn làm ra vệ thông minh một điểm, chỉ cần xin công chúa thích, có người tốt chỗ. Buông tay, tự lao tử xe đi. Hàn Viễn đấu tranh một cái, nhưng mà không có gì chứng dụng. Trứng đồng rất lớn, mấy tờ gia thú khe hợp lại cùng nhau màn tre đem trứng đồng một phân thành hai. Hiện nhiên công chúa lúc này đang ở màn tre phía sau. Sẽ nhìn thấy dị giới công chúa, Hàn Viễn tâm lý kỳ thực rất kích động, chính mình trận đầu dị giới ai tỉnh, không chừng sẽ bắt đầu từ nơi này. Màn tre một góc bị sút lên, một cô gái đi ra, Hàn Viễn ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ thiếu nữ chẳng qua 17 18 tuổi, mi mục như hoa, mặc trên người màu trắng hoa lệ áo gia thú phục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 Ngay sau đó, Tráng Hán rời một bước, lộ ra thân sau một tấm to lớn ra thú cái ghế, phía trên ngồi một vị. Hàn Viễn miệng lập tức mở ra, hàm dưới bởi vì dùng sức quá độ suýt nữa chật cướp, con mắt đều cơ hồ trợn lên, trong chấp ngắn này, tam quan pha thoái, nội tâm căng nữa. Chỉ thấy ra thú ghế trên, lên, ngồi một vị ăn mặc kim sắc áo da thú phục, cùng thị nữ giống nhau ăn mặc nữ nhân, chỉ bất quá cái này vị nữ nhân dáng dấp có điểm vô cùng thê thảm. Nhất gương mặt trái xoan lên, cũng là mùi hướng thiên, ngày, lộ ra hai cái lỗ nhỏ, nguyên vốn phải là mềm nhắn tiến nị gương mặt, lúc này cũng là dài tế tế lông tơ.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 Chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 5, phát tài, phát tài, ở Mại ỷ. Phiếu đề cử thật là ít ỏi, câu phiếu đề cử, đương nhiên cũng không thiếu được tất dấu, có thể đánh cái thưởng thì tốt hơn no. Hàn Viễn hầu như lệ rơi đầy mặt, ai nói thanh âm êm thai thì nhất định là mỹ nữ. Ai nói thị nữ đều đẹp, tiểu thư càng là khuynh quốc khuynh thành. Xuất hiện, cam đoan không đánh chết ngươi. Lấy tay đỡ cằm, bả đem miệng nhăm lên.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 chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 15, lại đánh hoàn khố, cầu thả đề cử, ớn mại y. Vương Hân cũng không biết, Hàn Viễn cho tới bây giờ sẽ không có đem Triệu ra coi là dựa vào sơn, chẳng qua một cái hoàn khố mà tôi, còn không đặt ở Hàn Viện trong mắt. Nơi đây phát sinh xung đột, quán rượu bảo an rất nhanh thì biết, đội trưởng bảo an mang theo hai bảo vệ chạy tới. Hàn Viễn nhìn thấy bảo an chạy tới, liền bung ra chân, thả Bạch Tuấn Tiệt, lạnh lùng mà nói, "Đừng tưởng rằng ngươi là nhị đại liên chảnh, đồ chơi gì, dám ở lao tử trước mặt chát bước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 chỉ một quả đấm xuất hiện ở trước mắt, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Bị một cái, nẹt ở hắn mũi lên. Lần nữa bà, đem mũi cho đập sập xuống dưới. tiên huyết phun mạnh ra tới. Gào. Mục chân kêu thảm một tiếng, che mũi ngồi trồm hổm ở tại mặt đất. Hắn sau lưng hai cái bảo tiêu thất kinh, không nghĩ tới hàn viễn trợ làm có dễ. Bọn họ đều phản ứng không kịp nữa, mục chân liền máu mũi chảy dòng ngồi trồm hổm ở tại mặt đất. Mục Tiêu, một cái bảo tiêu thất kinh, cũng biết túi người nâng dậy mục chân, lui về phía sau đi. Mà một cái khác bảo tiêu, tắc thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huy quyền vọt tới.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 làm địa cầu trí cao vô thượng đệ nhất nhân cũng không phải là không biết trời cao đất rộng chỉ cần hàn viện thật sự có quyết tâm này chúng quy biết làm đến tiến nhập biệt thự chi về sau hàn viện không nói hai lời hỏi vương hân ngoại thất chi về sau hắn liền trực tiếp tiến nhập vương hân ngoại thất nếu là ở chung tự nhiên là phải ngủ ở chung với nhau vương hân tâm lý thán một hơi dù cho lại làm sao không cam cũng không thể tránh được nghĩ đến nay muộn sẽ cáo biệt cô gái của mình thời kỳ nhịn không được một hồi thương cảm hàn viện nằm mềm mại giường lên người lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát trong lòng rung động hầu như nhịn không được nay muộn liền hóa thân thú đem vương hân làm đem đi lý phóng tốt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 Chúc mừng chủ nhân, tìm thấy được nhiệm vụ là nhất cấp kỹ năng loại thế giới phở răng ngôi sao, trình độ khoa học kỹ thuật vượt lên đầu chủ nhân chỗ thế giới 100 năm cả hữu, mời chủ nhân kiểm tra nhiệm vụ. Hàn Viễn nghe vậy tức thì kích động, vượt lên đầu trái đất khoa học kỹ thuật 100 năm cả hữu, chẳng lẽ không phải đã làm ra ý rồng màn rồi hả? Coi như tương đối thấp cấp, đó cũng coi là lạ không tệ. Vấn đề ở chỗ, phở răng tinh khoa học kỹ thuật sẽ hay không đi tạo ý rồng màn đầu. Nói không chừng, bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng bất đồng đầu. Bất kể như thế nào, phở ngôi sao khoa học kỹ thuật vượt lên đầu trái đất 100 năm hữu.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 Tập lộ nhi ném một cái bị nhãn, rất trực tiếp. Hàn Viễn quả đoán lắc đầu nói, không muốn. Ta nhưng là kinh điển lao sử nam, tại sao có thể ủy ở ngươi một cái xe buýt trong tay? Người con mẹ nó mới xe buýt. Tập lộ nhi không có dấu hiệu nào nổi gióa Thình thịch, bình rượu nát, ghế sofa lật, hai bóng người chật đánh với nhau. Vây xem quán ba những khách nhân đều vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Theo dự đoán nghiêng về một bên tình huống không có xuất hiện, tựa hồ là thế lực ngang nhau. Hàn Viễn lần đầu tiên dị giới quán ba chuyến đi là theo Tập lộ nhi chật đánh rời đi, dù cho ngồi vào huyền phù xa trong, vẫn như cũ chật đánh. Trở lại phở răng đường cái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 thì triển khai Man Vương Quyền, ở đường cái trên, lên, cùng Tập Lộ Nhi vật lộn đứng lên, man thể thuật thi triển, nguyên bản đơn bạc vóc người, dĩ nhiên gồ lên bất định. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không tài làm trắng. Chương 22, không pháp hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng xe đẩy, ở mại y. Cảm tạ Lương Quốc Sách hai phong cách ta gọi bệ hạ khen thưởng. Cầu thạ đề cử. Tập Lộ Nhi không hổ là thiên tài mỹ nữ cách đấu ra, tuy là nàng lực lượng kém Hàn Viễn một điểm, chẳng qua kinh nghiệm cận chiến cũng là so với Hàn Viễn muốn phong phú, hiện nhiên là một vị trải qua bách chiến bạo lực nữ. Ngay từ đầu liền đè nặng Hàn Viễn tới đánh, dù cho Hàn Viễn thế đại lực trầm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 từ hắn chứng kiến Lan Nhã Lão Nại Nại ngồi huyền phủ xe đẩy xuất hiện, hắn thần sắc liền có cái gì không đúng. nay lúc chứng kiến Lão Nại Nại vội vàng mà qua đường cái, trong mắt dĩ nhiên mang theo nước mắt, chẳng lẽ là nhìn thấy Lão Nại thân thể khỏe mạnh, kích động? người làm sao vậy? ta kích động. Hàn Viễn cắn răng nói, hệ thống, ngươi xuất hiện, ta muốn chặn ngươi. trong đầu Hàn Viễn gầm kết đạo, cùng Lan Nhã Lão Nại Nại đi dạo phố, nhìn Lão Nại Nại ngồi ở xe đẩy lên, phút chốc một cái liền xuyên qua đường cái, Hàn Viễn tâm tình càng phát trầm trọng, hoàn thành nhiệm vụ hy vọng càng phát xa vời. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thải lỏng trắng.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 nhất định cẩn thận mới được. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 26, bị cơ khí thú cải bấy cầu thạ đề cử, ở mãi ỷ. Cảm tạ, lương cốt sách, khen thưởng. Hàn Viễn tiến nhập hệ thống không gian, muốn mau sớm tìm được cơ khí thú chỗ, nhất định dựa vào hệ thống mới được, nếu không thì muốn tìm được cơ khí thú chỗ ẩn thân, không biết muốn lúc nào đây. Hệ thống, có biện pháp có thể tập trung cơ khí thú đại thể vị trí sao? Có thể chủ nhân. Luân bàn trên, lên, xuất hiện một cái màn hình, màn hình trên, lên, xuất hiện hình ảnh, là lan cùng á một cái thương trường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 Loại người như ngươi, Mỹ Nhi làm sao có thể yêu mến? Sớm một chút cũng ngay. Dô dơ đối chọi gay gắt, chỉ chốc lát sau lại có vài xa hoa huyền phủ xe thể thao lái tới, toàn bộ đều là phở răng Mỹ Nhi truy cầu trong đoàn mười vị trí đầu vỏ xe phòng hở. Phở răng Mỹ Nhi theo trong trường học đi ra, mấy cái này vỏ xe phòng hở một loạt mà lên, đem phở răng Mỹ Nhi bao vây vào giữa, các loại khen mỹ chi tử, hoa tươi lễ vật không ngừng mà đi phía trước gót. Nhìn phở răng Mỹ Nhi cao mày, vẻ mặt chán ghét cùng phi táo, Hàn Viễn không khỏi một hơi, đám này lỗ bỉ, từng cái ăn mặc nhân mô cậu dạng, giả trang cái gì thân sĩ đâu?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 đem tử tinh huân chương đi xuất hiện, đeo vào ngực lên, nói, nhìn thấy chưa, vật này nguyên nên nhận thức chứ. Tử tinh huân chương. Sở Giang Mỹ Nhi bưng cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt khiếp sợ màu sắc. Tử tinh huân chương A, đây chính là Sở Giang tinh vinh dự cao nhất, cũng là sở hữu người cao nhất đặc quyền. Mà trước mắt cái này cái thanh nhân nhân, dĩ nhiên sở hữu người tử tinh huân chương, hắn đến tận cùng có thân phận ra sao? Đây không phải là một cái đại gia tộc thiếu gia có thể lấy được. Tử tinh huân chương đại biểu là vinh dự cùng công hiến, chỉ có vì Sở Giang ngôi sao làm được lớn lao cống hiến, mới sẽ có được tử tinh chương nếu không thì cho dù là quý tộc cũng không pháp lấy được. đây là phở răng ngôi sao hiến pháp ban cho, không có người nào quý tộc có năng lực vượt quá hiến pháp chi trên lên mà thu được huy chương. Hàn Viễn có một viên tử tinh huy chương, cũng chính là đại biểu cho. hắn vì phở răng ngôi sao làm ra lớn lao công hiến. thế nào, tin chứ? Hàn Viễn tâm lý có chút đắc ý, tử tinh huy chương quả nhiên bất phàm, là trang bức tán gái vô thượng lợi khí. chẳng qua phở răng mỹ nhi trật cảnh giác, ta không tin, ngươi làm sao có thể sở hữu tử tinh huy chương đâu? sở hữu tử tinh huy chương người, làm sao có thể làm loại này kỳ lạ trước nghiệp dù cho muốn theo đuổi chính mình, cũng có thể quang minh tránh đại.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 đồng thời so với chúng ta tinh cầu còn tân tiến hơn nhất định là người ngoài hành tinh phi thuyền một đoạn cơ trí tiểu nam hải dung đấu người ngoài hành tinh cố sự liền như vậy theo hàn viễn trong miệng sùng ra cái kia ngoài tinh nhân chi hung tàn trang diện hung hiểm làm cho sở răng mỹ nhi một tráng tốt lên cái kia tiểu nam hải chi dung cảm chi thông minh cơ trí khiến cho sở răng mỹ nhi vẻ mặt hướng tới cùng sùng bái trang bức kết thúc hàn viễn thu được sở răng mỹ nhi một hồi môi thơm nhìn cái này tiểu mỹ nhân hàn viễn trong lòng kích động một cái sở răng mỹ nhi nụ hôn đầu tiên đã bị hắn lấy mất tử tinh huân không hổ là trang bức thần khí dù cho vung lớn hơn nửa dối, đều không cần lo lắng sẽ bị vật trần, hội không tin. phở răng ngôi sao là tốt địa phương a. hàn viễn tâm lý cảm thán, tự có tử tinh hơn trường, trang bức tán gái, mọi việc đều thuận lợi. ôm phở răng mỹ nhi vai, ly khai nhà hàng, chẳng qua cũng là gặp được mấy cái vỏ xe phòng hở tìm đến phiền phức. làm tấm một, tự nhiên muốn động thân mà ra, một đôi thiết quyền đem đối phương tất cả đều đánh ngã. hàn viễn lại tiến vào một chuyến phở răng tinh bót cảnh sát, chẳng qua ở bên trong đi dạo một vòng, ở cảnh sát cục trưởng vẽ mặt định hót trong nụ cười tặng xuất hiện. phở mỹ nhi là cái rất hoạt bát bi nữ, chân trên lên, đạp ván trước bay ở đường phố trên, lên, bay tới bay lui. Hàn Viễn lúc này mới biết đạo, thờ răng ngôi sao đã có ván trượt bay, chẳng qua lúc này ván trượt bay vẫn là hàng hiếm, ở thờ răng ngôi sao cũng là 2 năm trước mới trên, lên, thành phố. Mỗi ngày Hàn Viễn đều ôm thờ răng Mỹ Nhi eo nhỏ nhắn, đạp ván trượt bay đi trường học, một đường trên, lên, Đỗ Kỷ muốn chết một đám người, kéo căng, cửu hận giá trị. Nhất là thờ răng Mỹ Nhi những người theo đuổi, càng là một cách lạ kỳ liên hợp lại, phải đối phó Hàn Viễn. Kết quả sau cùng mà, tự nhiên là bị Hàn Viễn bằng đơn giản trực tiếp phương thức giải quyết, một đám người vào y viện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 Hàn Viễn vẻ mặt chính khí, hình tượng quang minh cự tuyệt nàng hiến thân, tuy là hai tay bả, đem thân thể mềm mại vớt ve một lần, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Theo tờ răng Mỹ Nhi trong khuê phòng lúc đi ra, Hàn Viễn quang chính mình hai bàn tay, hắn hối hận à, hắn hối hận phát điên. Giả Trang, Giả Trang cái gì quân từ đây, ngươi họ Hàn ở đâu, gọi Hàn Viễn, không phải gọi Lưu Hạ Huệ. Giờ khắc này, Hàn Viễn rất muốn sông trở về trong phòng đi, hung hăng đem tờ răng Mỹ Nhi té nhào vào giường lên, nội giận gầm lên một tiếng, côn đường, đau nhức quá về sau liền là vui vẻ, bất quá hắn ra mặt còn chưa đủ dài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 Vương Hân biết đây là Bạch Tuấn Kiệt cùng mục chân trả thù. Ở buổi tối một hồi yến hội lên, Bạch Tuấn Kiệt càng là phách lối đối nàng do dự. Yến hội trên, lên, không có một người đứng ra giúp đỡ, điều này làm cho nàng cảm thấy một hồi bất lực. Ba, một cái tát lắc tại Bạch Tuấn Kiệt mặt lên, Vương Hân xanh mặt, cục hay. Bạch Tuấn Kiệt vuốt bị đánh khuôn mặt, khuôn mặt và mèo. Tiện nhân, nay muộn Lão Tử không làm người, Lão Tử liền không họ Bạch. Nói ôm đồm lấy Vương Hân cổ tay, sẽ hướng yến hội bên ngoài kéo đi. Ngươi buông tay, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Bạch gia thiếu gia liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Hân dùng giọng, cũng là nơi nào dễ rủa được ợi?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 Hắn nào dám nói nữa chứ không? Vương Hân về tới biệt thự, ngồi ở trong đại sảnh, nhìn trống rỗng biệt thự, nàng cảm nhận được vô cùng ngẩng vai cùng bàng hoàng bất lực. Dù cho lại như thế nào có cường, giờ khắc này cũng không khỏi yên lặng lưu hạ hai hàng thanh lệ. Hàn Viễn không biết Vương Hân ở triển Lam châu đáo trên, lên, cùng yến Hội ở trên tao ngộ. Hắn lúc này đây xuyên qua đến thời răng tinh thời gian tương đối dài, lúc trở lại, đã là thứ tư thiên. Này, quá nửa đêm. Trong biệt thự yên tĩnh, Vương Hân hiện nhiên đã ngủ. Hàn Viễn ngồi ở phòng ngủ giường lên, sửa sang lại lúc này đây xuyên qua hành trình thu hoạch. Trước tiên, đem trí miêu theo hệ thống trong không gian phong ra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 Hàn Viễn trong mắt lóe ra linh ý. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt Không Hải làm trắng. Chương 32, Kim cương. Kim cương. Cầu thạ để cử, ơ mày ỷ. Cảm tạ, bệnh tâm thần đọc sách, khen thưởng. An Điểm tâm thời điểm, Mặc Kệ Hàn Viễn làm sao đùa nàng, Vương Hân từ đầu tới cuối duy trì lấy cho Mặc, khiến cho Hàn Viễn chân mày cau lại. An Điểm tâm xong chi về sau, Hàn Viễn bá đạo được đem Vương Hân bế lên, ngồi ở ghế sofa lên, hỏi nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Đã giải quyết, hiện tại không có chuyện gì tình. Vương Hân lắc đầu nói. Hàn Viễn chỉ khơi mào cảm của nàng, nhìn chăm, chăm nàng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 ngươi là vị ấy muội tử." Hàn Viễn rất kinh ngạc, mở ra tư liệu của đối phương, như trước không biết đối phương là người nào. "Ngươi dĩ nhiên quên ta đi, hỗn đản." Đối phương liền phát nhiều cái biểu tình tức giận, Hàn Viễn cũng là vẫn không có bất cứ manh mối nào, theo đối phương ngựa khí bên trong, tựa hồ cùng mình quan hệ rất gần. Tim lần trong đầu người quen biết, đều đã nằm bạn thân trong lịch, xác định không có quên, không khỏi nghi hoặc, đối phương là người nào? "Bạo nổ chiếu, bạo nổ chiếu chi sau ta liền biết ngươi là ai." Đợi vài phút, đã từng công nghĩ cũng không có hồi âm hơi thở, Hàn Viễn buồn bực một cái, cũng không để ý nữa.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 Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 38, tái kiến mục như tuyết ở mại y, cầu thạ, cầu đề cử. Hàn Viễn sửng sốt một cái, đang nghĩ ngợi tiến lên xem một cái, có muốn hay không cứu trợ tổn thương người, liền thấy một cái thân ảnh hiểu điệu, theo trong xe đi xuống. Nguyên lai là nữ tài xế, thảo nào hội động tay lên. Nữ tử vừa đưa ra, xoay người chạy, mà ở ghế sau xe, theo sát mà xuống một người mặc tuệ đỏ nam tử, tốc độ rất nhanh liền ngăn chặn nữ tử lối đi. Hàn Viễn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này, hội vào giờ phút này gặp trên, lên, cái kia làm cho hắn động tâm nữ tử.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 Cuối cùng vẫn hận mà nói, "Được, ta có thể bằng lòng ngươi, thế nhưng nhất định ngươi đem hắn đánh đuổi chi sau." Mục Như tiến nghĩ, "Đợi đến bà, đem tiến Phục Nam tử đánh đuổi chi về sau, chính mình quy nợ là được." "Được, thành giao." Hàn Viễn lẻ lưỡi liếm môi một cái, vẻ mặt kích thích địa đạo. Tiến Phục Nam tử sửng sốt một cái, lập tức khuôn mặt sắc cơm trầm xuống, "Bằng hữu, ngươi có thể muốn muốn rõ ràng, cầm 5 triệu làm tiểu phụ ông, vẫn phải là tội người không nên đắc tội, mang đến cho mình nguy hiểm." Hàn Viễn khách sáo hắn lên mắt, khoát tay nói, bất nói nhảm, "Ngươi bây giờ cứ đi, đừng quấy rầy ta theo mỹ nhân hôn." Yến phục nam tử tức giận đến khuôn mặt sắc đều vạt nẻo, người muốn chết, hắn kiên kỵ hàn viễn cũng không phải là chỉ sợ, này thì hắn đã thật sự nổi giận. mục như tuyết biết Yến phục nam tử lợi hại, cũng biết lui về sau, cách xa hai người, nghị chỉ cần hàn viễn có thể ngăn cản một hồi, nàng tìm cơ hội chạy trốn. hàn viễn ánh mắt híp lại, đứng thẳng người, ngươi đi với ta, cái này muốn xem ngươi có hay không cái này khả năng. Yến phục nam tử trong mắt hơi híp, đột nhiên thân hình cái động, một quyền hướng hàn viễn muốn đánh, tốc độ cực nhanh, cao thủ. hàn viễn cũng không bối rối, thân hình hơi hướng sau co dù lại, ngay sau đó giống như cung mở dạng, chợt một quyền đánh ra. Miên đánh yến phục cánh tay của nam tử. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại làm trắng. Chương 39, hấp huyết quỷ. Ở mại ỷ, cầu thả, cầu đề cử, cầu khen thưởng, muốn trên, lên, còn có nhất càng. Hàn Viễn vừa ra tay, tuệ đỏ nam tử liền trong lòng nghiêm nghị, biết gặp phải đối thủ, ngay sau đó không dám kinh thượng, cuốn quyết biến chiêu, trở về quyền bảo vệ môn hộ, chân hạ chụp ném. Man Vương quyền ý tứ là chưa từng có từ trước đến nay, quyền thế cương mãnh không ai bằng, tiến phục nam tử biến đổi chiêu, Hàn Viễn liền theo sát mà xuất kích, quyền thế như hổ, xoắn sinh phong. Chỉ trong mấy mắt, hai người liền giao thủ.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 Hàn Viễn trong tay kích quang nhận theo chỉ nhọn chung bắn ra, không tránh không né mà nên đón, cùng tẹo đỏ nam tử móng nuốt thép hung hăng giao kích cùng một chỗ, Trên một thanh âm văng lên, tẹo đỏ nam tử móng nuốt thép ứng tiếng mà Đức, mà Hàn Viễn trong tay kích quang nhận thế đi không giảm, chụp vào cánh tay hắn, tẹo đỏ nam tử thất kinh, cũng quyết rút tay về lui lại, chẳng qua như cũ chậm một chút rồi, tay áo bị kích quang nhận cảm nát, toát ra nhàn nhạt khói đen, tẹo đỏ nam tử sắc mặt đại biến, cũng quyết lui lại xa mấy mét, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hàn Viễn, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, cái kia đến tột cùng là vũ khí gì, thật chẳng lẽ là kích quang vũ khí? Không thể, bây giờ kích quang vũ khí?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 Mục Như Tuyết tâm lý ủy khuất không nớt, cũng tức giận không nớt. Nhào tới, nhất đôi đôi bàn tay trắng như phấn ở Hàn Viễn ngực trên, lên, đập mạnh. Chỉ bất quá, lấy nàng này ít điểm lực đạo, là không pháp đối với Hàn Viễn tạo thành bất kỳ thương tổn gì, liền cùng Cù Lét không sai biệt lắm. Nhìn Mục Như Tuyết nước mắt như mưa, Ngọc Nhan nén lớn giận, giống như giai nhân làm nũng vậy chửi đả chính mình. Trong lúc nhất thời có chút mây dại, theo bản năng đưa tay, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Mục Như Tuyết thân thể mềm mỏi cứng đờ, còn chưa kịp dái một căn chỉ nâng lên cằm của nàng, đôi môi trong nháy mắt rơi vào tay giặc. Vây một cái, trong đầu một mảnh hỗn độn, đều quên đấu tranh.